Lạp Phỉ sờ cằm, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa hiếu kỳ. Tại sao lại như vậy nhỉ? Trương Vũ cũng ngơ ngác, không hiểu nguyên lý của hiện tượng này. Lúc này, nhiều cảnh sát khác ở trong và ngoài khu nhà, nghe thấy tiếng động của máy quạt gió cũng tập trung lại. Họ nhìn cảnh tượng kỳ lạ trong cái trụ bản tán xôn xao. Bỗng có một người nói một câu. "Tôi biết tại sao lại như vậy." Lạp Phỉ lập tức nhìn về phía phát ra tiếng nói. Người nói là một cảnh sát trung niên, khoảng 40 tuổi. Nhìn dấu hiệu quân phục, chắc là cảnh sát khu vực của Đồn Hưng Thành. La Phi không bao giờ dựa vào xuất thân để đánh giá năng lực của người khác, anh nói với giọng kiềm tốn hỏi hỏi. Họ. Anh biết à? Thế thì anh mau nói cho mọi người nghe xem. Tớ tên là Nhiệm Thừa, trước đây từng làm việc ở nhà máy. Người cảnh sát đó bước lên phía trước, giới thiệu về mình, sau đó nói với giọng càng điệu Đây là một chiếc máy ly tâm thể khí. Là vì thấy cách anh ta nói có vẻ rất am hiểu về chuyên môn, liền đưa mắt nhìn khích lệ, ý bảo anh ta nói tiếp. Các anh xem, luồng khí tốc độ cao do chiếc máy phát ra tạo ra từ chỗ này đi vào trong trụ. Nhiệm thừa chỉ vào lỗ hổng theo hướng đường cắt ở phía trên cái trụ, vừa làm động tác minh họa vừa nói. Sau khi đi vào bên trong, luồng khí này Sẽ xoáy tròn sát mặt trong thành trụ, hướng thẳng xuống dưới, tạo thành một dòng xoáy. Khi luồng khí chạm đến đáy trụ, không còn chỗ để đi nữa, sẽ xoáy về giữa trụ, sau đó lại hướng thẳng lên phía trên, tạo thành một dòng xoáy khác bên trong, cuối cùng di chuyển ra ngoài qua cái ống khói nhỏ ở chính giữa đỉnh trụ. Vị trí của những tờ tiền chính là mặt phân cách giữa dòng xoáy bên trong và dòng xoáy bên ngoài do lực tác động của dòng xoáy ngoài và trong cân bằng. trên mặt phân cách, cho nên những tờ tiền này không chạy ra bên ngoài, cũng không chạy vào bên trong, chỉ xoáy quanh mặt phân cách cố định này. Hóa ra là như vậy. Lời giải thích của nhiệm thừa có thể coi là đơn giản dễ hiểu. Mặc dù Lafi chưa từng học những kiến thức liên quan về cơ học chất lưu, nhưng cũng nghe hiểu gần hết. Chỉ có một chi tiết, anh vẫn phải hỏi sâu hơn một chút. Tại sao toàn bộ những tờ tiền bay đó đều tập trung ở nửa phía trên của cái trụ phòng nhỏ bên dưới này lại không có. Thực tế đúng như là phỉ miêu tả. Sau khi bay lên, những tờ tiền từ đáy trụ chuyển động lên trên, trong phạm vi độ cao khoảng hơn nửa mét hoàn toàn không có gì, không thấy một tờ tiền nào. Toàn bộ số tiền đều tập trung ở phần không gian từ đó lên trên. Nhiệm thử giải thích, khoảng phía dưới là đường dẫn để dòng xoáy bên ngoài đi vào dòng xoáy bên trong. Tiền rất không dừng lại trong khu vực này. cái có chỗ cân bằng giữa dòng xoáy bên ngoài và dòng bên trong ở phía trên, tiền bị xoáy tròn suốt ở đó. Giá tốt. Giả đái hiểu hết rồi. La Phi chăm chú nhìn những tờ tiền giấy trong cái chu, vẻ như đã hiểu ra được điều gì đó, sau đó, anh lại nở một nụ cười nhăn nhó, giọng phấn nộ, đồng thời cũng có phần khâm phục. Đúng là một thiết kế rất tinh xảo. Mặc dù cũng có một số sự đoản nhưng vẫn muốn nghe đối phương nói trước. Trương Vũ nhìn La Phi hỏi, "Anh hiểu rồi à?" La Phi đưa tay chỉ về phía trong chiếc tủ. "Quả thật không phải là tự sát mà là hung sát. Nhưng hung thủ hoàn toàn không cần vào trong cái tủ. Hung khí cũng không phải là lưỡi dao gì mà là số tiền giấy này." Trương Vũ gật đầu nói, "Giống như phán đoán của tôi. Toàn bộ số tiền này đều là tiền giấy mới." Mép tờ tiền rất sắc. Người bị hại đứng trong trụ, chỉ cần máy quạt gió chuyển động, sẽ có vô số tờ tiền bay quanh người cậu ta. Hiệu quả giống như lăn qua một ngọn núi dao, cho nên toàn bộ cơ thể của cậu ta bị cứa rách rất nhiều chỗ. Chỉ có phần từ đầu gối trở xuống là thoát được thôi. Tiểu Lưu ở bên cạnh vẫn có chút nghi ngờ. Mép tờ tiền có sắc đến mấy, cũng chỉ là một tờ giấy. Có thể gây ra thương tích chí mạng như vậy được sao? Lạp phì đáp lợi Cậu đừng coi thường một tờ giấy Nhân viên đếm tiền của ngân hàng Khi đếm tiền Đều mang bọc ngón tay Cho dù vậy Ngón tay của rất nhiều người Vẫn bị cưa rách Hướng hồ khi cái máy quạt gió công suất lớn như vậy Được bật lên Tốc độ xoáy của tiền giấy cực nhạch Có thể nói Lúc đó mỗi một tờ tiền Đều chẳng khác nào một lưỡi dao sắc đâu Nghe Lạp phì nói vậy Tiểu lưu cũng thấy rất có lý Chuyện này cũng giống như khi lái xe trên đường cao tốc, một viên đá nhỏ bắn lệ cũng có thể gây ra nguy hại rất lớn. Tại sao cậu ta lại không nằm bò xuống? Không biết một cảnh sát nào ở vòng ngoài bình luận một câu, mọi người lập tức lên tiếng hưởng ứng theo. Đúng thế, nếu phía dưới của cái trụ có một khu vực an toàn thì sau khi bị số tiền giấy xoay quanh cửa vập người, chỉ cần kịp thời nằm bò xuống né tránh, chắc là có thể thoát nạn. giống như tình hình hiện giờ. Cho dù những tơ tiền dính máu đang bay lượn xoáy vòng ở phía trên, nhưng thi thể nạn nhân đang ở trong tư thế nằm sấp, không hề bị ảnh hưởng. Hầu hết tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều nghĩ như vậy, còn La Phi và Trương Vũ nhìn nhau, nhưng chỉ có thể bất lực cười nhăn nhỏ. Họ biết Lý Tiểu Cương sẽ không tránh, bởi vì cậu ta vốn rất thích thú quá trình đó. Giống như hai nạn nhân trước đó, Mặc dù tình trạng chết rất thê thảm, nhưng quan sát kỹ, thi thể của Lý Tiểu Cang, khóe miệng cậu ta lại cũng thoáng hiện một nét cười, một nụ cười khi được thỏa mãn hàm muốn. La Phi có thể tưởng tượng ra những gì mà Lý Tiểu Cang nhìn thấy và cảm nhận trước khi chết. Thì đó, vô số những tờ tiền 100 tệ bay lượn xung quanh cậu ta, gần như tạo thành một bức tường kiến như bừng. Cậu ta đắm mình trong thế giới tươi đẹp như mơ. một thế giới bị bao vây bởi tiền, chìm ngập trong tiền. Tâm huyết ham muốn đã hoàn toàn bị mở ra. Cậu ta làm sao dứt lòng rời khỏi một thế giới như vậy? Quá trình dẫn đến tử vong của Lý Tiểu Can đã được làm rõ thông qua việc mô phỏng hiện trường phạm tội. Trương Vũ bắt đầu khám nghiệm tử thi, còn La Phi tiến hành điều tra tìm hiểu thông tin qua chủ nhà và những người liên quan. Chủ nhà tên Dương Thụy Dân là một người đàn ông địa phương Quảng chừng 50 tuổi, Dương Thụy Dân có một cậu con trai duy nhất. 5 năm trước, con trai lập gia đình. Hai vợ chồng già tích cóp được một khoản tiền, giúp con trai mua một căn hộ chung cư ở khu đô thị mới. Sau đó, khi cháu ra đời, hai vợ chồng lại chuyển đến ở với con cháu. Căn nhà cũ ở ngõ chính nghị cho người khác thuê từ lúc đó. Vào khoảng sáng sớm, điều tra viên đã tìm được Dương Thụy Dân, đồng thời hỏi ông ta về thông tin của người thuê nhà. Dương Thị Dân cũng nét xem tấm ảnh nghi phạm trích xuất từ camera giám sát, nhưng ông ta nói với cảnh sát là mình chưa bao giờ gặp người này. Điều này khiến công việc điều tra thu thập thông tin đợt đầu của cảnh sát không thu hoạch được gì. Sau khi lực lượng hỗ trợ của nhóm truy tìm dấu vết qua camera giám sát có mặt, cảnh sát liền triển khai được điều tra thu thập thông tin thứ hai ở phạm vi rộng hơn. Trong đợt này, hàng xóm gần đó đã cung cấp được những manh mối có giá trị. Tiếp đó, một nhóm cảnh sát nhảy tường vào trong hiện trường. Nhóm kia đến gặp Dương Thụy Dần một lần nữa để xác thực tình hình, nhưng Dương Thụy Dần vẫn phủ định. Căn cứ vào đó, cảnh sát cho rằng Dương Thụy Dần rất có khả năng là đối tượng đồng phạm, liền đưa ông ta đến hiện trường để hỗ trợ cho việc điều tra. Thấy có án mạng xảy ra trong sân nhà mình, Dương Thụy Dần trở nên vô cùng căng thẳng. Mặt ông ta trắng bệch, liên tục liếm môi, tâm trạng lo lắng bất an. La Phi bước tới, hỏi thẳng vào vấn đề. Người thuê nhà của ông là người như thế nào? Tôi, tôi, tôi không thể nói được. Ánh mắt Dương Thụy Dân lạc tránh, dường như muốn giấu giếm một điều gì đó. La Phi đột ngột lớn tiếng. Ông không thể nói được sao? Thế thì để tôi nói cho ông biết nha. Dương Thụy Dân giật bắn mình, ngước mắt nhìn lên, thì thấy ánh mắt đối phương sắc lạnh như hai lưỡi rào. Dương Tụ dần bị ánh mắt đó đâm trúng, bất giác rùng mình. Tình hình vụ án thực sự vô cùng bức bách, La Phi buộc phải tranh thủ từng giây từng phút để có bước đột phá. Anh nhận ra Dương Tụ dần khá nhát gan, liền lên giọng dọa. "Ngã đó là tội phạm giết người, đã giết 3 người, vẫn có khả năng giết thêm nhiều người nữa. Ông ý chọc kỹ đi, nếu còn giấu giếm chuyện gì không nói ra, nhẹ thì cũng là tội bao che, nặng sẽ là tội đồng phạm." Dương Thụy Dân hoảng hốt giải thích, anh ta toàn giết người xấu. Các anh không hiểu tình hình đâu. Thế rốt cuộc tình hình như thế nào? Thái độ của La Phi vẫn uy nghiêm, đồng thời cũng tỏ ra rất hứng thú. Nhưng Dương Thụy Dân lại rụt lại, ông ta lẩm bẩm, "Tôi tôi không thể nói được. Đấy là một bí mật. Tôi là cảnh sát, có bí mật gì không thể nói cho tôi biết được chứ? Chuyện này quan trọng lắm." cảnh sát cũng không có quyền hỏi sâu. Không biết tại sao, nói đến đó, nét mặt Dương Thụy Dân lại thoáng có vẻ phân trật. Đối đáp qua lại một hồi, La Phỉ đã bắt thóp được tính khí của đối phương. Anh không để ý đến Dương Thụy Dân nữa, quay đầu khoát tay nói luôn với tiểu Lưu. "Được rồi, dẫn người này đi, bắt giam khởi tố vì là nghi phạm giết người." Lần này, Dương Thụy Dân hoảng hồn thật sự, ông ta vừa giãy giụa, vừa hét to Tôi bị oán, tôi bị oán. Thực ra, một người vóc dáng nhỏ bé như Dương Thị Dần đối mặt với Tiểu Lưu, chẳng khác nào gà con gặp đại bàng. Nhưng Tiểu Lưu cố lòng tại, để đối phương có thể lìa ra không đi. La Phi quay người đi, vừa bước được hai bước thì nghe thấy Dương Thị Dần ở phía sau lưng kêu lên: "Tôi còn có chuyện muốn nói." La Phi dừng bước, hơi ngoái đầu lại, vẻ không quan tâm. "Muốn nói gì thì mau nói đi." Dương Thịnh Dân nhìn La Phi hỏi, "Anh là lãnh đạo đúng không?" La Phi đáp, "Tôi là đội trưởng của họ, ở đây tất cả mọi người đều nghe tôi." Dương Thịnh Dân nuốt nước bọt, như thể vô cùng quyết tâm, sau đó ông ta nói với La Phi, "Chuyện này tôi chỉ có thể nói cho một mình anh biết, anh cũng phải giữ bí mật." La Phi đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Lưu, Tiểu Lưu hiểu ý đi ra chỗ khác. Dương Thụy Dần liền ghé sát lại nói khẽ: "Người đó là cảnh sát đặc nhiệm của Cục An ninh Quốc gia. Anh ấy đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật vô cùng quan trọng." La Phi cau mày hỏi: "Nhiệm vụ gì?" "Tiềm kiếm tài sản dân tộc, tổng giá trị lên đến, đến 100 tỷ đô la Mỹ." Nhắc đến con số trên trời đó, nét mặt Dương Thụy Dần lại càng bí ẩn. La Phi có vẻ như đã hiểu ra. Anh nói theo đà câu chuyện của đối phương. Khi quốc dân đảng chạy trốn, từng cất giấu rất nhiều vàng bạc châu báu ở khu vực Long Châu, giá trị vô cùng lớn. Bây giờ nhà nước cử cảnh sát đặc nhiệm đến, muốn tìm ra số tài sản này sao? Dương Tỵ Dần ngạc nhiên, liếc La Phi một cái, "Sao? Chuyện này anh cũng biết à?" La Phi ở một tiếng, cảm giác dở khóc dở cười. Cái gọi là tìm kiếm tài sản dân tộc là một chuyện lừa đảo. từng lưu truyền ở khu vực Long Châu. Bọn lừa đảo lấy phần thưởng nhiều tiền làm mồi nhử, rụ rỗ những người bị lừa tham gia vào cái gọi là hành động bí mật quốc gia, mục đích để lừa thu lãnh phí hoạt động từ những người tham gia. Chính La Phi là người phụ trách vụ án đó. Anh vẫn còn nhớ bộ dạng bí ẩn của những người bị lừa, giống hệt như Dương Thụy Dân ở trước mặt. Hơn nữa, toàn bộ những người bị lừa đó đều hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của bọn lừa đảo, muốn giải thích rõ ràng cho họ. tuyệt đối không dễ dàng. La Phi không có thời gian giải thích nhiều, anh chỉ muốn nhanh chóng có được thông tin mình cần. Thế nên, anh hạ thấp giọng, nói với vẻ bí mật. Tôi cũng là một trong những cảnh sát đặc nhiệm, đang muốn tìm đồng chí của mình. Ông có biết họ tên và phương thức liên lạc của người đó không? Dương Tụ dần lắc đầu nói, tôi, tôi, "Tôi làm sao mà biết được? Làm cảnh sát đặc nhiệm phải nghiêm túc giữ bí mật. Những quy tắc này tôi đều hiểu." Người đó chỉ thuê nhà của tôi với giá cao. Những tình hình khác tôi đều không hỏi." La Phi đánh hỏi thông tin khác. "Thế anh ta ở ngôi nhà này của ông bao lâu rồi?" Dương Thụy Dân bùi ngồi thở dài một tiếng. "À, đến vào ngày mùng 10 tháng 5, chưa đến 1 tháng, chắc chắn là anh ấy không quay trở lại nữa rồi." Tại sao? Bởi vì đặc vụ quốc dân đảng đã phát hiện ra chỗ này anh ấy buộc phải đổi sang chỗ khác. Đắc vụ quốc dân đảng sao?" La Phỉ ngây người, sau đó lập tức hiểu ra, anh quay đầu nhìn nạn nhân trong cái trụ tròn lớn. Lúc này, Dương Thụy dân ở bên cạnh cũng nói với vẻ đầy lo lắng, C "Không tìm thấy anh ấy được nữa, liệu có đến tìm tôi không? Các anh phải bảo vệ tôi đấy. Tôi cũng là người từng có cống hiến đối với sự nghiệp mà." La Phỉ không có tâm trí đâu. lãng phí thêm thời gian cho người này nữa. Anh vẫy tay gọi Tiểu Lâu đang chờ ở một chỗ không xa. Khi trợ lý bước đến gần, anh phân công. Mở khóa cổng cho lão này. Cứ người đưa về đi. Tiểu Lâu đưa Dương Thị Dân về, sau đó quay lại hỏi. Thế nào ạ? La Phi bất lực xòe tay. Lão đó, dấu an toàn bị thôi miên rồi. Không hỏi được thông tin gì có giá trị. Dương Thị Dân không biết bất cứ điều gì. Về danh tính thực của đối tượng tình nghi, bản thân ông ta lại không sống ở ngõ Chính Nghị, tìm gặp hàng xóm xung quanh sẽ có ích hơn là tiếp tục hỏi ông ta. Chiều hôm qua, một phụ nữ ở gần đó trông thấy một người đàn ông đeo một chiếc ba lô leo núi, đi xe đạp điện rời khỏi ngõ Chính Nghị, trên xe còn có một chiếc thùng to. Chính thông tin do người phụ nữ cung cấp đã giúp cảnh sát xác định được điểm dừng chân của kẻ bí ẩn này. Khoảng 9 giờ tối hôm qua, Có hàng xóm ở bên cạnh nghe thấy tiếng ầm phát ra từ chiếc máy quạt gió, kéo dài trong thời gian khoảng hơn 10 phút, chắc chắn là hơn 10 phút này, chính là khoảng thời gian Lý Tiểu Cường bị hạ. Nhân viên kỹ thuật đã tiến hành lục soát kỹ càng khắp sân và bốn căn phòng nhỏ, họ cũng không phát hiện ra dấu vết sinh hoạt, chỉ tìm thấy một vài công cụ máy móc. Là phỉ phán đoán, đối tượng tình nghi thuê khu nhà này chỉ để chế tạo và cất giữ những đạo cụ gây án. chỗ ở thực sự của người đó không phải ở đây. La Phi cũng tin rằng người đó sẽ không quay lại nữa. Phải biết rằng, bình thường khi ra vào, gã không tra giấu ngoại hình. Như vậy rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào. Bây giờ khu nhà này đã trở thành hiện trường án mạng. Gã còn có lý do gì để quay lại nữa đây? Mặc dù cảm thấy tiếc, nhưng La Phi lại có một suy nghĩ nhẹ nhõm. Nếu gã đó đã rời đi không quay lại, liệu có nghĩa là vụ án mạng liên hoàn sẽ kết thúc ở đó. Nhưng hiện thực màu trắng đập tan suy nghĩ lạc quan của La Phi. Trưởng vụ bước đến, đưa một chiếc túi đựng vật chứng ra trước mặt La Phi, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị nói: "Tìm thấy cái này trong túi quần nạn nhân. Anh mau xem đi." Một mảnh giấy được niêm phong trong chiếc túi, qua lớp ni lông có thể nhìn thấy, đó là một tờ phiếu nhận hàng, cột người nhận, điền thông tin cá nhân của Lý Tiểu Cương. Địa điểm nhận hàng chính là số 41 ngõ Chính Nghị, La Phỉ thấy lạnh xương sống. Tất nhiên anh hiểu ý nghĩa của tờ phiếu nhận hàng này. Hai vụ án trước, đối tượng tình nghi đều giả mạo nhân viên chuyển phát nhanh, đưa đạo cụ sử dụng khi gây án đến chỗ ở của người bị hại. Căn cứ vào địa chỉ trên phiếu nhận hàng, người bị hại sẽ tự đến nơi để nhận cái chết. Nếu so sánh, mặc dù về mặt chi tiết có hơi khác, nhưng tụi gì gây án về cơ bản là giống nhau. cũng suy đoán như vậy, thông tin của người gửi hàng trên tờ phiếu nhận hàng này cũng chính là bản thông báo trước về người bị hại tiếp theo. Người gửi hàng ký tên là Lâm Thụy Lân, có lưu số điện thoại di động và một địa chỉ gửi hàng, số 243 đường Bạch Hổ. La Phi lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho số điện thoại này. Từ ống nghe vọng ra tiếng nhạc chuông mà đối phương cài đặt, là một bài hát của Trang Hành, nghe giai điệu ngọt ngào tình cảm của bài hát, tâm trạng La Phi lại càng nặng nề hơn. Anh biết, e rằng mình đã đến rất muộn so với gã đàn ông bí ẩn đó. Giai điệu bài hát tiếp tục vang lên, La Phi lại càng buồn bực hơn. Sau đó, đúng vào lúc bài hát sắp kết thúc, bỗng có người bắt máy. "Alo?" Một người đàn ông lên tiếng, giọng rất to. La Phi chưa có sự chuẩn bị về tâm lý trước sự thay đổi này. Anh ngớ ra một giây rồi mới hỏi, Ừ, uhm, anh là Lâm Thụy Lâm. Đúng. Người đàn ông ở đầu kia điện thoại hỏi lại, giọng thản nhiên như không. Anh là ai? Sau khi niềm vui thoáng qua, tinh thần La Phi lại trở nên căng thẳng, anh vội hỏi. Tôi ở bên đội cảnh sát hình sự thành phố Long Châu. Bây giờ anh đang ở đâu? Đội cảnh sát hình sự gì? Người đàn ông hỏi lại lần nữa. Anh không phải là bọn lừa đảo đấy chứ? Chẳng lẽ lại bị nghi ngờ như vậy? La Phi chỉ còn cách cười nhăn nhó. Mấy năm gần đây, các vụ lừa đảo qua điện thoại thường xuyên xảy ra. Một trong những thủ đoạn của bọn chúng là mạo danh cảnh sát gọi điện thoại cho người bị hại. Vì thế mà công an Long Châu đã từng tiến hành tuyên truyền với người dân thành phố về việc phòng chống lừa đảo. Không ngờ hôm nay, chính mình lại bị liên lụy bởi việc này. La Phi giải thích Anh đừng ngắt máy. Tôi không phải là bọn lừa đảo. Những kẻ lừa đảo đều là người phía Nam. Anh nghe giọng tôi, chắc chắn là người vùng này. Giọng của đối phương vẫn có chút cảnh giác. "Thấy anh tìm tôi làm gì? Tôi có phạm pháp đâu." "Giờ anh đang gặp nguy hiểm, chúng tôi phải qua để bảo vệ anh." "Tôi gặp nguy hiểm sao?" "Đúng thế. Bây giờ không kịp nói chi tiết về tình hình cụ thể. Mau cho tôi biết Hiện giờ anh đang ở đâu?" Giọng nói nghiêm nghị của Lafi khiến đối phương thay đổi thái độ, anh ta trở nên hợp tác. "Tôi đang ở nhà hàng." "Anh đang ăn cơm à? Nhà hàng nào?" Người đàn ông đính chính. "Nhà hàng Cẩm Tú. Ờ, không phải là tôi đang ăn cơm. Tôi đang ở nhà hàng của mình." Lafi nhìn tờ phiếu chuyện hàng. "Ừm, anh mở nhà hàng?" Địa chỉ ở số 243 đường Bách Hội sao? Đúng thế. Được. Chúng tôi sẽ qua gặp anh luôn. Lạp phỉ suy xét dây lát. Rồi lại hỏi. Bây giờ trong nhà hàng của anh có người khác nữa không? Có chứ. Đầu bếp, nhân viên phục vụ đều ở đây. Sắp đến giờ mở cửa rồi mà. Tốt. Anh tuyệt đối đừng đi ra ngoài. Cứ ở yên trong nhà hàng. Bảo nhân viên của anh ở đó cùng anh. Tạm thời đừng đón khách. cũng đừng cho bất cứ người lạ nào vào trong nhà hàng của anh. Đặc biệt là đừng tiếp xúc với nhân viên chuyển phát nhanh hoặc nhân viên của công ty dịch vụ vận chuyển. Điện thoại di động được tắt máy. Tuy nhiên, ngoài số điện thoại di động của tôi, đừng nhận điện thoại của bất cứ người nào. Tất cả mọi việc đợi tôi đến đã. Là phi, vội dặn dò một hồi, sau đó nhấn giọng cảnh báo. Anh nhất định phải làm theo lời tôi dặn. Nhớ lấy. Việc này liên quan đến tính mạng của anh đấy. cách nói của La Phi làm người đàn ông hoảng sợ. Sau một lúc im lặng, mới nghe thấy anh ta thì thầm đáp. "Vâng." La Phi đưa tay lên nhìn đồng hồ. "10 phút nữa chúng tôi sẽ đến." Số 243 đường Bạch Hội, nhà hàng Cẩm Tú. cái tên nghe rất sang, thực ra chỉ là một quán ăn nhỏ ở mặt phố. La Phi và Tiểu Lưu đến cửa nhà hàng. Hai thanh niên to đô, nét mặt cảnh giác đứng ở hiên. Thấy La Phi và Tiểu Lưu bước đến gần, một thanh niên bước lên phía trước nửa bước, đưa tay ra ý ngăn lại, nói: "Bây giờ không mở cửa." La Phi lấy thẻ ra cho đối phương xem. "Chúng tôi không đến làm, chúng tôi là cảnh sát." Cậu thanh niên liền quay người hướng vào trong cửa hàng nói to. "Ông chủ ơi, cảnh sát đến rồi." Trong nhà hàng có người đáp. Mao Mẩy ho vào. Nghe giọng đúng là người đàn ông đã nói chuyện điện thoại với La Phi trước đó. Cậu thanh niên cho La Phi và Tiểu Lưu vào trong nhà hàng thì thấy trong gian quán không lấy gì làm rộng rãi, tập trung đến 7-8 người, có cả nam và nữ, họ ngồi quanh một chiếc bàn tròn. Trên mặt bàn còn bày mấy con dao thái đồ ăn sáng quắc. La Phi hơi nhíu mày hỏi. Các anh làm gì thế? Một người đàn ông béo tốt đứng lên huởn nắm đấm. "Trả bảo là có người đến gây chuyện sao? Tôi cho nó biết, động ổ lão này không phải là dễ đâu." Anh ta nói rất ác liệt, nhưng bộ dạng khoa trương lại có vẻ không tự tin lắm. La Phi nhìn người đàn ông. "Anh chính là Lâm Thụy Lân?" Anh ta gật đầu. La Phi lại đưa thẻ ra và tự giới thiệu. Tôi là La Phi, đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Long Châu. Đây là Tiểu Lưu, trợ lý của tôi. Lâm Thụy Lân vội bắt tay La Phi, "Đội trưởng La." "Mời anh ngồi." La Phi gật đầu đáp lại lời mời, rồi đưa mắt nhìn một lượt toàn bộ đầu bếp và nhân viên phục vụ nói, "Các anh chị cứ làm việc của mình đi." Lâm Thụy Lân cũng khoát tay, "Đi đi. Có đội trưởng La Phi đích thân đến đây rồi, không có gì phải lo nữa." Đám nhân viên Điền lần lượt đứng dậy định rời đi, thì Lâm Thụy Lân lại dặn thêm: "Mang gà giao đi, đừng ngồi ngồi không, làm mấy món đặc biệt bưng lên mời 12 vị cảnh sát nếm thử nhé." Đã gần đến trưa, La Phi quả thực cũng đã hơi đói, nên không từ chối lời mời của đối phương. Anh dẫn Tiểu Lư qua ngồi xuống cạnh Lâm Thụy Lân, ngước mắt quan sát tình hình trong và ngoài quán. Diện tích quán khoảng chừng hơn 50 mét vuông. Trong quán, ngoài ông chủ và nhân viên già, không có người nào khác. Phía ngoài quán là một con đường hai làn, về khu vực gần đó giáp với một khu đô thị nhỏ nên người qua lại trên đường cũng khá tấp nập. Tất cả đều có vẻ rất bình thường. La Phi thôi không nhìn bên ngoài nữa, anh bắt đầu quan sát Lâm Thụy lần ngồi bên cạnh mình. Người đàn ông này nhìn khoảng hơn 40 tuổi, dáng khá cao, chắc tầm hơn 1,8m, người hơi béo, cái bụng bia phệ rà, rất phù hợp với hình ảnh chủ hàng ăn. Nhìn thần thái, cử chỉ, trạng thái tinh thần của anh ta cũng không có vấn đề gì, không giống như đã bị thôi miên mê hoặc, là vì thở phào, tâm trạng căng thẳng tích tụ lại sau ba vụ án mạng liên tiếp cũng đỡ hơn phần nào. Anh lấy ra một bức ảnh hỏi đối phương. Anh có biết người này không? Đó chính là bức ảnh trích xuất từ camera giám sát hiện trường ba vụ án trước. Người đàn ông trong ảnh đeo một chiếc ba lô to, đầu đội một chiếc mũ bóng chày. vì vành mũ sụp xuống khá thấp nên khó có thể nhận ra mặt mũi của anh ta. Lâm Thụy Lân cầm bức ảnh lên ngắm nghía hồi lâu rồi chậm rãi lắc đầu bảo: "Không biết nữa. Cách ăn mặc và đặc điểm hình thể của người trong ảnh tương đối rõ ràng, nếu như mới tiếp xúc với anh ta thì Lâm Thụy Lân chắc chắn không thể có ấn tượng gì là phi thâm tính toán trong đầu. Xem ra lần này mình đúng là đã nhanh hơn đối thủ một bước, nhưng là phi vẫn hơi thấp thỏm bất an, nhờ đâu mà mình có thể nhanh hơn được đối phương. Từ khi vụ án đầu tiên xảy ra cho đến bây giờ, cảnh sát luôn trong trạng thái mệt mỏi vì phải ứng phó theo tiết tấu của đối thủ. Còn từ khi xảy ra vụ án thứ 3 đến bây giờ, cái tên Lâm Thụy Lân đã được dự báo trên tờ phiếu nhận hàng đó khoảng 10 tiếng đồng hồ. Theo như hiệu suất gây án mà hung thủ thể hiện trước đó, người này đáng lý ra cũng không thể may mắn thoát chết. Nhưng Lâm Thụy Lân Đúng là vẫn đang còn sống sờ sờ Không thiếu một sợi tóc Sau cảm giác vui mừng Vị dự đoán xấu chưa xảy ra La Phi buộc phải nghiêm túc suy ngẫm một vấn đề Rốt cuộc Điều gì đã làm lỡ hành trình của đối tượng tình nghi Là do cảm nhận Được áp lực quá lớn từ phía cảnh sát Cho nên tạm thời tiết chế Hay là vì cảnh sát đã điều tra ra Điểm dừng chân của hắn Khiến kế hoạch hành động tiếp theo gặp trở ngại Nhưng chỉ cần nghĩ kỹ một chút Cả hai suy đoán này đều không hợp lý. Lần nào gã đó cũng viết ra tên của người bị hại tiếp theo, rõ ràng là cố ý thách thức cảnh sát. Một kẻ ngông cuồng lại có ham muốn biểu diễn máu liệt như vậy, làm sao lại có thể dừng tay vì áp lực từ cảnh sát? Huống hồ, hắn luôn chiếm thế chủ động, hà cớ gì mà không làm xấu mặt cảnh sát bằng cách tiếp tục gửi án để tận hưởng cảm giác hưng phấn mạnh hơn khi phạm tội. Sau khi vụ án xảy ra chưa đến 1 ngày, Cảnh sát đã điều tra ra điểm dừng chân của đối tượng tình nghi. Đây vốn là một chiến tích rất tốt, nhưng so với tiết tấu gây án của đối thủ, tốc độ đó vẫn quá chậm. Lý Tiểu Cang chết vào 9 giờ tối hôm qua, khoảng 10 tiếng sau cảnh sát mới điều tra ra hiện trường ở ngõ chính nghị. Nếu nghi phạm muốn ra tay sát hại Lâm Tụ Lân thì khoảng thời gian đó là rất thoải mái. Hơn nữa, ở điểm dừng chân này, cảnh sát không hề phát hiện ra đạo cụ nào khác, cũng có nghĩa là việc điểm dừng chân này bị điều tra khám xét hoàn toàn không gây ra bất cứ ảnh hưởng nào đối với kế hoạch hành động của nghi phạm, cho nên hoàn toàn không phải là cảnh sát đã ngăn chặn kế hoạch hành động của nghi phạm, e rằng có một nguyên nhân khác trong chuyện này là phi thẩm suy đoán, có thể là do hành vi nào đó của chính Lâm Thụy Lân đã khiến nghi phạm không thể ra tay, nên anh ta hỏi Lâm Thụy Lân. Từ 9 giờ tối hôm qua cho đến lúc tôi gọi điện thoại cho anh Trong khoảng thời gian đó anh ở đâu? Làm những gì? Lâm Thụy Lần nhớ lại, từ lúc 9 giờ tối hôm qua, ừm, uhm, lúc 9 giờ chính là khoảng thời gian khách ở bản đầu tiên thanh toán. Chắc là tôi ở cửa thu tiền. Sau đó cũng ở trong quán suốt đến khoảng 1 giờ sáng, khách ở bản cuối cùng cũng ra về. Tôi cầm số tiền bán hàng để về nhà. Nhà tôi ở ngay trong khu bảo đối Tân thôn gần đây. Đi bộ khoảng 10 phút là đến. Sau khi về nhà, tôi tắm một cái rồi lên giường đi ngủ. 9 giờ sáng nay ngủ dậy, ăn sáng ở nhà, khoảng 9 rưỡi thì đến quán. Sau đó ở quán chuẩn bị suốt. Đón khách đến 1 giờ sáng sao? Là vì thấy thời gian như vậy, có phần vượt ra ngoài dự định của anh, liền hỏi một câu. Sao lại muộn thế? Sang hè rồi. Buổi tối sẽ bán đồ ăn đêm. Bảy mấy cái bàn ở bên đường ngay cửa quán. Rất đông khách. Đúng vậy. Trước cửa quán có một con đường nhỏ, rộng chừng 4-5 mét. Bảy mấy cái bàn là có thể kinh doanh đồ ăn vặt. Buổi tối, nhân viên quản lý đô thị hết giờ làm việc. Thường cũng không có ai quản lý chuyện kinh doanh, chiếm dụng lối đi như vậy. La Phi tiếp tục hỏi. Trong khoảng thời gian vừa nói, Ừm, um, có người lạ nào gọi điện thoại cho anh không? Lâm Thụy Lần lắc đầu nói. Không biết. Không biết là sao? La Phi có phần không hiểu câu trả lời đó. Lâm Thụy Lân giải thích. Bởi vì điện thoại di động của tôi tắt máy. Tối hôm qua, vợ tôi gọi cho tôi, nói mấy chuyện linh tinh trong nhà. Cô ấy hay nói nhiều, mấy chuyện bé như con kiến cũng có thể nói cả nửa tiếng. Kết quả làm cho điện thoại di động hết pin. Cho nên tôi cũng không biết sau đó có ai gọi cho tôi hay không. ấy sau khi về nhà anh không sạc điện à Sạc rồi nhưng không mở máy đến tận sáng hôm sau ngủ dậy mới mở là phỉ thầm gật đầu như vậy là đúng rồi tối hôm qua điện thoại di động của Lâm Thị Lân bất ngờ tắt máy khiến cho đối tượng tình nghi không thể nào gọi được cho anh ta còn quán ăn lại tấp nập người vào ra đối tượng tình nghi không tiện xuất hiện ở chỗ đông người kế hoạch giết người của hắn vì vậy mà bị chậm lại Đến hôm sau, khi Lâm Thụy Lân mở máy, cảnh sát đã điều tra ra hiện trường ngõ chính nghị, đối tượng tình nghi cũng không dám mạo hiệp tiếp xúc với Lâm Thụy Lân nữa. Hiểu ra được mắt xích này, thần kinh căng thẳng của La Phi mới được nới lỏng. Trong cuộc chơi cướp bắt nguy hiểm khôn lường này, cuối cùng cảnh sát cũng đã có cơ hội đứng cùng đối tượng tình nghi trên một vạch xuất phát. Cơ hội này giành được hoàn toàn nhờ vào may mắn Kỳ Lâm Thụy Lân phàn nàn về sự lắm lời của bà vợ. Anh ta không bao giờ ngờ được rằng chính người phụ nữ đó đã cứu sống mình. Sau khi trả lời liên tục một loạt các câu hỏi, Lâm Thụy Lân cũng không kìm được bật hỏi. "Cảnh sát à, rốt cuộc là ai muốn gây hấn với người họ Lâm tôi đây?" Lạc Phỉ không trả lời, anh hỏi lại đối phương. "Anh thấy có thể là ai? Mục tiêu của nghi phạm trong mấy vụ án này đều rất rõ ràng." kế hoạch chặt chẽ, động cơ gây án chắc hẳn rất rõ ràng là vì hy vọng Lâm Thụy Lân có thể dựa vào trực giác của mình nói ra một vài đối tượng khả nghi. Lâm Thụy Lân đã suy nghĩ về việc này từ trước, lập tức nói. Nói đến đối tượng khả nghi, người đầu tiên chính là Hàn Từng ở nhà hàng bên cạnh. Tôi bày bán đồ ăn vặt, hắn cũng bày bán đồ ăn vặt. Tối nào cũng tranh giành địa bàn với tôi. Tôi đã nhịn hắn lắm rồi. Nhưng hắn được đằng chân lân đằng đầu. Hôm trước, hắn còn bày bán gần sát cửa quán nhà tôi. Tôi chửi hắn mấy câu. Hắn liền nổi quạo với tôi. Bảo sẽ cho người đập quán tôi. La Phi ừ một tiếng rồi hỏi. Còn nữa không? Lâm Thụy Lân nghĩ một lúc rồi nói. Còn nữa... Không thì là cái thằng Bành Cường. Nó vây tôi 700 nghìn. Mấy năm rồi chưa trả. Gần đây tôi rục nhiều. Làm cho nó cáu. Nhưng chúng tôi bạn bè với nhau bao nhiêu năm rồi, chắc không đến mức như vậy chứ?" La Phỉ tiếp tục hỏi. "Anh nghĩ kỹ xem, còn nữa không?" "Còn." Lâm Thị Lân chớp chớp mắt, dường như anh ta nghĩ đến chuyện gì đó, ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi. La Phỉ nhắc đối phương, "Đây là việc liên quan đến tính mạng anh, anh tuyệt đối đừng giấu giếm cảnh sát điều gì." Lâm Thị Lân gượng gạo xoa xoa mũi, nói cũng có khả năng là lão Tào. Ai nói họ tên đầy đủ đi. T Tào Vũ Phong, bạn tôi. Vợ ông ta có chút thích tôi. Không biết liệu ông ta đã phát hiện ra chuyện này chưa. Cái gọi là vợ ông ta có chút thích tôi chẳng qua là cách nói lịch sự, thực ra là hai người đã có quan hệ nam nữ bất chính. Là vì hiểu rõ chuyện này. Nếu Lâm Tụ Lân đã nói ra cả mối quan hệ này Hẳn là anh ta đã liệt kê ra hết toàn bộ đối tượng khả nghi trong đầu mình. La Phi quay đầu dặn Tiểu Lưu. "Cậu ghi cả ba người này lại, cử người đi điều tra." Lâm Thụy Lân há miệng ngạc nhiên, "Điều, điều tra? Các anh cũng không biết người nào muốn hãm hại tôi sao?" "Không biết. Theo phán đoán của tôi, tên đó không nằm trong ba người mà anh vừa nhắc đến. Thế, thế thì là ai?" Lâm Thụy lần chăm chú nhìn La Phi một lúc, rồi lại hỏi: "Nếu các anh không biết gì, thì tại sao lại nói là có người sẽ hám hại tôi?" Mắt anh ta trợn tròn, như muốn nói: "Không phải các anh đang đùa tôi đấy chứ?" La Phi nhìn đối phương, anh thấy phải thẳng thắn nói cho đối phương biết rõ sự thật. Bắt đầu từ chiều hôm qua, trong thành phố liên tục xảy ra 3 vụ án mạng, đều do một người gây ra. hung thủ giả danh là nhân viên vận chuyển hàng, tiếp xúc với người bị hại, sau đó sát hại đối phương bằng một thủ đoạn đặc biệt. Cho đến lúc này, cảnh sát vẫn chưa biết gì về danh tính tên này. Mỗi lần gây án, hắn đều để lại ở hiện trường một tờ phiếu chuyển phát nhanh hoặc phiếu nhận hàng. Mục người gửi trên tờ phiếu viết tên người bị hại. Nói đến đây, La Phi đẩy một chiếc túi đựng vật chứng ra trước mặt Lâm Thụy Lân. Anh xem đi. Đây là thứ mà hắn để lại hiện trường vụ án mạng thứ ba. Trong chiếc túi đựng vật chứng niêm phong tờ phiếu nhận hàng mà Lý Tiểu Cang đã nhận được. Trên tờ phiếu viết rõ họ tên và phương thức liên lạc của Lâm Thụy Lân. Mặt Lâm Thụy Lân bắt đầu biến sắc. Trước đó, khi nhận được thông báo của cảnh sát là có nguy hiểm, Lâm Thụy Lân vốn cho rằng có người phao tin định xử lý mình, nhưng tình hình thực tế khác hẳn với dự đoán của anh ta. Mặc dù Lafey đã thuận lại rất rõ ràng, nhưng anh ta vẫn không kìm được muốn xác nhận lại thông tin. Ba ba ba người trước đều chết rồi à? Đúng thế. Hơn nữa còn chết rất thảm. Thở thịt mỡ trên Mã Lâm Thụy Lân khẽ giật giật. Anh đã nói họ đều bị giết bằng một thủ đoạn đặc biệt sao? Lafey nghiêm nghị gật đầu. Lâm Thụy Lân đan hai tay vào nhau, ngón tay ấn chặt Anh ta rất muốn hỏi xem thủ đoạn đặc biệt là gì, nhưng nét mặt nặng nề của La Phi khiến anh ta không dám lên tiếng. Giây lát sau, anh ta bỗng ngẩng đầu lên, nói to với một nhân viên phục vụ đứng cách đó không xa. "Đồ ăn làm xong chưa?" Nhân viên phục vụ đáp. "Xong rồi ạ." Lâm Thị Lân vẫy tay, nói liền hai câu. "Bưng lên đi, bưng lên đi." Nhân viên phục vụ bưng đồ ăn ra từ bếp ở phía sau. có rau, có thịt, có đồ nóng, đồ nguội, có đồ xào, có canh hầm, bày kín một phòng trên chiếc mâm xoay của cái bàn tròn. Một thanh niên dáng vẻ trông giống như đầu bếp đi theo sau nhân viên phục vụ, những người khác đều đã lùi ra. Cậu Thảo vẫn ở lại bên cạnh bàn. Lâm Tụ Lân cầm đũa lên mời La Phi và Tiểu Lâu. Hai vị cảnh sát, mời các anh dùng bữa. Đừng khách sáo. Miệng anh ta bảo người khác đừng khách sáo. Bản thân anh ta đúng là không khách sáo, tay trái đẩy chiếc mâm xoài, tay phải cầm đũa, nhanh chóng nếm hết một lượt toàn bộ các món trên bàn, xong còn không quên bình phẩm một hồi. Máo lươn xào mềm thì có mềm, nhưng hơi nhiều dầu. Món đậu phụ sợi chần trộn sốt bị quá lửa, cho nên vị hơi khô. Nhưng món canh đầu cá, cậu nấu lần này là ngon nhất từ trước tới giờ. Tôi phải ăn một bát to. Nói xong, Quả nhiên Lâm Thụy Lân tự múc cho mình một bát canh đầy, còn lấy thêm nửa cái đầu cá. Anh ta ăn uống xỉ xụp. Tiểu Lưu nhìn anh chàng đầu bếp đứng cạnh bàn, nói vui: "Hôm nay anh rất xuất sắc." Ông chủ của các anh nếm thử tay nghề của anh, nở tâm trạng vui ngay. Nhưng anh chàng đầu bếp không vui lên được, cậu ta cười nhăn nhó: <cười> "Anh không hiểu ông chủ của bọn tôi. Khi tâm trạng không vui, ông ấy mới càng say sưa ăn uống. Lâm Thụy Lần đang cắm cúi mút đầu cá, anh ta dường như bực mình vì cậu đầu bếp nói nhiều, liền đưa tay trái lên xua xua. Cậu thanh niên hiểu ý lui ra. Sau khi ăn hết bát canh, gặm xong đầu cá, Lâm Thụy Lần mới khá thở dài một tiếng, vừa thỏa mãn lại vừa như có điều gì buồn bã. Sau đó anh ta ngước mắt nhìn La Phi. Rốt cuộc ba người đó đã chết như thế nào? La Phi không trả lời câu hỏi của đối phương, chỉ khen ngợi một câu. Ông chủ Lâm ăn tốt thật đấy. Lâm Thụy Lân nói đầy cảm xúc. Con người sống ở trên đời phải trân quý cơ hội hưởng thụ chứ. Những thứ khác đều giả lắm, chỉ có mỹ vị ăn vào trong miệng mới là chân thực nhất. Cho nên cho dù có xảy ra chuyện động trời cũng không ảnh hưởng đến vị giác của tôi. La Phi chăm chú nhìn đối phương, cảm nhận sự sung sướng phát ra từ đáy lòng đó. Dở lát sau, anh lại lên tiếng hỏi. Cho nên đồ ăn ngon chính là ham muốn lớn nhất của anh. Đúng không? Đúng thế. Lâm Thụy Lân vui vẻ nhìn La Phi, cảm giác như đã tìm thấy tri kỷ, cảm hứng được khơi dậy, anh ta lại thao thao bất tuyệt. Người xưa nói rất hay, ham muốn thực sắc vốn là bản tính của con người. Theo tôi, cái món nữ sắc thực sự không đáng tin cậy, khoái lạc không thấm vào đâu so với phiền toái mà nó mang lại. Mỹ vị vẫn là tuyệt nhất, ngày nào cũng được nếm những hương vị mới, sẽ khiến cho anh hài lòng mọi lúc mọi nơi. Nó không chê anh béo, không chê anh già, không phàn nàn rằng anh chưa đủ dũng giản tâm lý. Nếu không hài lòng về nó, anh cứ thoải mái đổ vào thùng rác, đổ một suất mới. Cho nên đối với tôi, mỹ vị Mới là thứ tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Nhưng là phì lại phải dội cho đối phương một gáo nước lạnh. Nhưng àm muốn ấy có khả năng sẽ lấy đi tính mạng của anh. Lâm Thụy Lần nhè miệng cười bảo. Lấy đi tính mạng của tôi à? Anh lo rằng tôi ăn no quá sẽ bội thực mà chết sao? Vừa nói, anh ta vừa gắp thức ăn cho vào mộm, nhổm nhòm nhài. La Phi cảnh báo bằng giọng vô cùng nghiêm nghị. "Tôi không đùa với anh đâu. Ba người đó đều đã chết vì ham muốn của mình." Nụ cười của Lâm Thụy Lân đông cứng lại. Anh ta bỏ đôi đũa trong tay xuống, nheo mắt chờ đối phương giải thích rõ hơn. La Phi liền thuận lại một lần nữa về nguyên nhân tử vong của Triệu Lệ Lệ và hai người còn lại. Lâm Thụy Lân im lặng lắng nghe, sắc mặt mỗi lúc một khó coi. cuối cùng anh ta hỏi với vẻ nghi hoặc. Như vậy là ba người đó, một người chết vì quá thích đẹp, một người háo sắc chết vì chơi gái, còn một người chết vì tham tiền sao? Đúng thế. Nếu phân tích theo quy luật đó, giả sử nghi phạm định ra tay đối với anh, rất có khả năng sẽ lợi dụng ham muốn ăn uống của anh. Lâm Thụy Lần cười nhăn nhỏ, vẻ tự giễu. Hừ. Hm. Như vậy, hắn sẽ khiến tôi chết như thế nào? Không lẽ định làm tôi bội thực mà chết thật sao? Là phỉ suy đoán. Khả năng lớn hơn là khiến anh bị thôi miên rồi ăn một thứ nào đó gây chết người mà hắn mang đến. Trong lúc tưởng tượng, Lâm Thụy Lân bất giác liếm môi. Thứ gây chết người à? Cá lóc hoặc là nấm độc sao? Đó đều là những thứ cực độc. nhưng lại ngon tuyệt đỉnh. Nếu bày ra trước mắt tôi, e rằng tôi sẽ không cưỡng lại được sự cám dỗ đó. Không ngờ ham muốn có thể khiến người ta mê muội như vậy. Thảo nào mà gã có thể liên tiếp thành công. La Phi cảm nhận thấy một loại áp lực vô hình, anh buông một tiếng thở dài nặng nề. Tiếng thở dài của La Phi làm Lâm Thụy Lân bừng tỉnh. Anh đã tạm thời cố thoát khỏi những suy nghĩ xa xôi về các loại mỹ vị. Một lần nữa suy nghĩ về nguy cơ mà mình đang phải đối mặt. Anh ta lại nhanh chóng đưa ra một câu hỏi khác. Cảnh sát là Còn một chuyện nữa tôi cảm thấy rất khó hiểu. Tại sao tên hung thủ đó lại muốn giết mấy người chúng tôi? Đây cũng là nút thắt mà Lafie quan tâm nhất. Chỉ có tìm ra mối liên hệ giữa mấy người bị hại này mới có thể phán đoán được động cơ gây án của hung thủ. Anh liệt đưa mắt. giải hiệu cho tiểu Lưu Bảo. đem ảnh của Triệu Lệ Lệ và hai người kia ra cho ông Chủ Lâm xem. Tiểu Lưu đưa ảnh tư liệu của ba người bị hại ra trước mặt Lâm Thị Lân. Anh xem kỹ đi. Có ấn tượng gì về họ không? Ừm, là một cô gái đẹp đấy. Được tiền. Lâm Thị Lân nhìn ảnh Triệu Lệ Lệ khen một câu, sau đó nhún vai nói. Nhưng tôi chắc chắn chưa từng gặp người này. Lạp Phỉ hất hàm với Lâm Thụy Lân, ý bảo anh ta lật xem bức ảnh tiếp theo. Bức ảnh tiếp theo là của Diêu Thư Hàn. Lâm Thụy Lân nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu. Người này chắc cũng chưa gặp bao giờ. Lạp Phỉ cũng không thể nghĩ ra cuộc sống của Diêu Thư Hàn, Triệu Lệ Lệ và Lâm Thụy Lân có điểm gì giao nhọ, cho dù là ăn cơm, hai người kia cũng không thể nào đến một quán ăn nhỏ bên đường như thế này. Xem ra, e rằng việc điều tra này vẫn không tìm ra được manh mối gì. Đúng lúc La Phỉ gần như không còn hy vọng, niềm vui bất ngờ đột nhiên xuất hiện. Khi xem đến ảnh của Lý Tiểu Cang, Lâm Thụy Lân liền đập tay xuống mặt bàn nói to: "Cậu này thì tôi biết." La Phỉ lập tức phấn chấn, vội hỏi: "Cậu ta có quan hệ gì với anh?" Lâm Thụy Lân lại chăm chú nhìn vào bức ảnh thêm một lúc, một lần nữa xác nhận. "Nửa năm trước" Cậu này có gây hấn với tôi. Đúng rồi. Chính là cậu ta. Là phải phân tích ý tứ của đối phương. Nửa năm trước cậu ta đã gây hấn với anh sao? Cũng có nghĩa là anh và cậu ta không hề quen thân. Lâm Thịnh Lẫn xoa bàn tay to béo, tâm trạng hơi xáo trộn. Không quen thân. Chỉ gặp có lần đó thôi. Tôi còn chẳng biết cậu ta tên là gì. Nhưng tôi có ấn tượng rất sâu về chuyện đó. cho nên chắc chắn không thể nhầm được đâu. Chỉ gặp có một lần, La Phi càng cảm thấy có chuyện. Điều này cho thấy quan hệ giữa hai người này vô cùng đơn giản. Cảnh sát chỉ cần tìm kiếm manh mối qua sự việc này là xong. Đồng thời, La Phi cũng thầm cầu khẩn, mong cho sự việc này liên quan đến vụ hung án. Dù sao thành phố Long Châu này không lớn nhưng cũng không nhỏ. Hai người cùng thành phố gặp nhau, cũng có khả năng chỉ là một lần tình cờ ngẫu nhiên. La Phi sốt ruột rục. Tình hình cụ thể thế nào? Anh mau nói xem. Lúc này, Lâm Thụy Lân lại không lo lắng nữa, anh ta nhìn La Phi, đột nhiên hỏi một câu có vẻ như chẳng liên quan. Cảnh sát La, anh đã ăn thịt chó bao giờ chưa? La Phi thành thực trả lời. Ăn rồi. Lâm Thụy Lân nghiêng người về phía trước, hỏi tiếp. Anh thấy mùi vị thế nào? cũng ngon. Thực ra là phỉ không quan tâm đến chuyện ăn uống lắm. Trước đây bạn bè mời đi ăn, từng ăn thịt chó, mùi vị thế nào cũng không nhớ lắm. Đối phương đã hỏi thì anh cũng hợp tác trả lời cho qua chuyện. Không chỉ là ngon. Có câu nói là thịt chó xôi ba lần, thần tiên cũng bận thần mà. Nhất là vào mùa đông, hầm một nồi thịt chó thì đúng là vừa ngon tuyệt, vừa bổ dưỡng. Lâm Thị Lân tấm tắc khen ngợi, anh ta còn nhắm mắt lại, hít thở sâu một hơi, như thể thực sự ngửi được thấy mùi thơm trong tưởng tượng. Đến khi mở mắt ra, nét mặt anh ta đầy tiếc nuối. <cười> tiếc là Long Châu không có truyền thống ăn thịt chó. Nếu muốn ăn thịt chó chính hiệu thì phải đến huyện Biện ở Từ Châu. Thịt chó ở huyện Biện, Từ Châu đúng là rất nổi tiếng. Phan Khoái Danh tướng của cao hán tổ Lưu Bang chính là người huyện Biện. Nghe nói trước khi làm nên công trạng người này mưu sinh bằng nghề bán thịt chó. Như vậy có thể thấy người huyện Biện ăn thịt chó đã có hơn 2.000 năm lịch sử. Thậm chí còn được phong danh là quê hương của thịt chó. Những điều này La Phi cũng biết. Nhưng điều anh quan tâm hơn là mâu thuẫn giữa Lâm Thụy Lân và Lý Tiểu Càng rốt cuộc có liên quan gì đến thịt chó. Tiếp theo Lâm Thụy Lân Đang định nói đến chuyện này. Mùa đông năm nào, nhu cầu thịt chó ở huyện Biện cũng rất lớn. Long Châu lại chẳng có mấy người ăn thịt chó. Tôi bèn buôn bán chút thịt chó giữa hai nơi. Nửa năm trước, tôi mua một lô chó sống ở Long Châu, thuê xe chuẩn bị vận chuyển đi huyện Biện. Không ngờ, xe bị một nhóm người chặn lại ở một trạm thu phí trên đường cao tốc. Nhóm người đó, người nào cũng như bị thần kinh ấy. Nhất định bắt tôi thả hết số chó rà. Sao tôi lại phải thả chứ? Số chó đó là tôi bỏ tiền ra mua, không ăn trộm, chẳng ăn cướp, có giấy phép vận chuyển hợp pháp. Bảo thả là tôi phải thả à? Thế là tôi cãi nhau với bọn họ. Lâm Thụy Lần giơ một ngón tay ra, ngó vào bức ảnh Lý Tiểu Cạt. Lúc đó, chính cậu này là người cãi nhau với tôi hăng nhất, suýt nữa còn động thủ đấy. rõ ràng là như vậy. Long Châu đúng là có rất nhiều người nuôi chó, yêu chó, họ thấy chuyện ăn thịt chó vô cùng phản cảm. Mặc dù bản thân Lý Tiểu Cang không nuôi chó, nhưng cậu ta kinh doanh đồ dùng dành cho thú cưng trên mạng, có mặt trong nhóm người yêu chó này cũng là hợp tình hợp lý, lại liên tưởng đến chuyện Triệu Lệ Lệ cũng yêu chó như bản thân mình, là phỉ bóng nảy ra một suy đoán hợp lý. Anh liền lật ảnh của Triệu Lệ Lệ và Diêu Thư Hàn ra, một lần nữa hỏi Lâm Thụy Lân Anh nghĩ kỹ xem, lúc đó hai người này có mặt trong nhóm người đó không? Lâm Thụy Lân trả lời rất nhanh. "Không." La Phi không cam tâm, tiếp tục truy hỏi. "Họ có bao nhiêu người?" "Không ít đâu, có tới 7, 80 người liên tục kéo đến." Xe ô tô đổ thành một dãy ở bên đường. La Phi hơi lo lắng hỏi, "Nếu đông như vậy, liệu có khả năng là anh nhớ không rõ không? Có thể là hai người này cũng có mặt trong số đó, nhưng là không có biểu hiện gì nổi bật chẳng hạn. Lâm Thụy Lân đẩy bức ảnh của Triệu Lệ Lệ ra trước mặt La Phi. Cậu này thì không nói, nhưng nếu cô này có mặt ở đó, làm sao tôi lại không nhớ? E rằng một cô gái như thế này, chỉ cần thoáng thấy trên phố, cũng không thể quên được. Quả thực, cô gái trong ảnh đẹp như vậy, đủ để bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy là không thể quên được. Lạp Phỉ không thể phản bác được logic của Lâm Thụy Lân. Anh thành tán đồng với quan điểm là Triệu Lệ Lệ không hề có mặt ở đó. Nếu Triệu Lệ Lệ không có mặt ở đó thì Diêu Thư Hàn cũng không có lý do gì để xuất hiện. Không lẽ sự việc này thực sự chỉ liên quan đến Lý Tiểu Căng? Lạp Phỉ cần biết nhiều chi tiết hơn. Anh tiếp tục hỏi: "Sau đó sự việc này giải quyết như thế nào?" Lâm Thụy Lân trả lời: "Sau đó tờ báo cảnh sát Sau khi cảnh sát đến cũng ủng hộ tôi, không cho phép nhóm người đó tiếp tục chặn xe lại. Nhưng đám thần kinh đó vẫn nhất mực không nghe, khiến cảnh sát cũng hết cách. Đành đứng giữa giàn hòa. Cuối cùng thương lượng ra một phương án trung hòa, rồi bán tất cả số chó cho nhóm người đó với gia gốc. Họ muốn xử lý thế nào thì xử lý. Là phì nhận xét. Phương án giàn hòa này tốt đấy. Ít nhất là anh không lỗ vốn. Lầm Thụy Lần bất mán lụng bụng. Nhìn bề ngoài thì không lỗ vốn. Trên thực tế thì tôi vẫn bị lỗ đấy. Nếu đưa số chó đó đến huyện Biện, sang tay là tôi kiếm được hai ba mươi nghìn ngay. Anh bán cho họ bao nhiêu tiền? Năm mươi nghìn tệ. Ai bỏ ra số tiền đó? Nhóm người đó tự góp vào. Cụ thể ai góp bao nhiêu thì tôi không biết. Lập phỉ suy nghĩ một chút rồi lại hỏi. Cuối cùng họ xử lý số chó đó như thế nào? Tôi không biết. Lấy được tiền là tôi đi luôn. Đám thần kinh đó. Tôi không muốn ở lại thêm một phút nào nữa. Có vẻ như không thể có thêm thông tin từ Lâm Thụy lần, là phải bắt đầu suy xét về kế hoạch trinh sát phá án tiếp theo. Sau khi suy nghĩ giây lát, anh phân công trợ lý đang ở bên cạnh. Cầu điều mấy người qua, kiểm tra lịch sử camera giám sát khu vực gần đây. Ngoài ra Liên hệ với trung tâm chỉ huy 110, kiểm tra xem cảnh sát nào trực tiếp xử lý sự việc ông chủ Lâm vừa nói. Tiểu Lưu đáp là: "Rõ." Mặc dù tối hôm qua, điện thoại di động của Lâm Thụy Lân bất ngờ tắt máy, khiến hành động của nghi phạm gặp trở ngại, nhưng tên đó rất có khả năng đã đến khu vực đường Bạch Hội, cho nên việc kiểm tra lịch sử camera giám sát ở khu vực gần đây có lẽ có thể lại phát hiện ra hành tung của đối thủ. Còn việc tìm ra cảnh sát Đã thực hiện nhiệm vụ nửa năm trước Là để điều tra rõ thêm các kỳ tiết Về vụ mâu thuẫn liên quan đến chó Hai nước cờ này của La Phi Đều là những bố trí Dựa trên tình hình mới nhất Từ gì rõ ràng, mục tiêu xác định Nhưng Lâm Thụy Lân lại cảm thấy đối phương Đã bỏ sót điều gì đó Anh buột miệng nhắc thế, thế còn tôi thì sao? Các anh định bảo vệ tôi như thế nào? La Phi nói rất khoát Anh đi theo chúng tôi Bắt đầu từ hôm nay Anh ăn ngủ trong đội cảnh sát hình sự cho đến khi chúng tôi bắt được tên hung thủ đó. Sắc mặt Lâm Thụy lần lộ vẻ khó xử. "Hả? Tình hình ăn uống ở đội cảnh sát hình sự của các anh thế nào?" Nét mặt La Phi vô cùng nghiêm khắc. "Mĩ vị thì không dám nói, nhưng ít nhất sẽ không làm anh mất mặt." trước mặt là Phi, là một người đàn ông 30 tuổi, dáng người không cao, ngoại hình không có gì nổi bật. Nếu cởi bỏ bộ quân phục cảnh sát trên người, chắc chắn là một người bình thường. Quảng gia phố là không tìm thấy đâu. Anh ta tên Chu Tư Tuấn, là một cảnh sát thuộc trung đội 4, tại đội đường cao tốc, chi đội cảnh sát giao thông, công an thành phố Long Châu. Anh ta chính là người đứng ra xử lý sự việc tắc đường nửa năm trước. Trủ tử Tuấn lật xem mấy tấm ảnh trong tay. Sau khi xem xong, anh ta chia số ảnh ra cầm ở hai tay, tay trái 3 tấm, tay phải 1 tấm. Anh nói, là Long Châu xuất hiện một tên sát nhân hàng loạt. Ba người này đã bị hại. Trủ tử Tuấn giơ tay trái lên trước, bỏ xuống, rồi giơ tay phải lên nói. Còn người này là mục tiêu tiếp theo của hắn. Lạc Phi gật đầu, đồng thời quan sát phản ứng của đối phương. Trủ tử Tuấn cau mày, ánh mắt mơ hồ, cho thấy suy nghĩ của anh ta dường như đã không còn tập trung vào cuộc nói chuyện nữa, lạ phỉ kéo đối phương trở lại. Anh đang nghĩ gì vậy? Không nghĩ gì. Trủ tử Tuấn gượng gạo cười nhạt, đó là vẻ mặt thường thấy khi cấp dưới muốn lấy lòng cấp trên. Sau đó, anh ta nhếch miệng bảo, <cười> "Chỉ là tôi thấy hơi khoa trương, không chân thực lắm." La Phi xòe tay. Nhưng những chuyện này đúng là đã xảy ra. Thôi được. Chủ tử Tuấn ghim lại những suy nghĩ tiêu giảm, chuẩn bị trả lời câu hỏi trước đó của La Phi. Anh ta dồn bốn tấm mảnh trong tay lại với nhau, hơ hơ và nói: "Mấy người này tôi đều đã gặp trong vụ xung đột nửa năm trước." Câu trả lời hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoán của La Phi. Anh lập tức đưa người về phía trước truy hỏi. Anh có khẳng định chắc chắn không? Tôi khẳng định chắc chắn. La Phi và trợ lý bên cạnh nhìn nhau, vừa vui mừng lại vừa có chút băn khoăn khó hiểu. Nếu đúng là cả bốn người này đều can dự vào vụ xung đột đó, có nghĩa là cuối cùng cảnh sát cũng đã tìm ra mối liên quan giữa bốn người bị hại. Việc này tạo cơ sở vững chắc cho công tác điều tra tiếp theo của cảnh sát, kể cả việc điều tra ra danh tính hung thủ và việc đề phòng ngăn chặn không để xảy ra vụ án mạng tiếp theo. Nhưng Lâm Thụy Lân lại kiên quyết khẳng định rằng, anh ta chưa từng gặp Triệu Lệ Lệ và Diêu Thư Hàn. Chuyện này rốt cuộc là sai ở đâu? Mà Lâm Thụy Lân cố tình giấu giếm điều gì? Hay là Chu Tư Tuấn nhớ nhầm? La Phỉ cầm lấy mấy tấm ảnh từ tay Chu Tư Tuấn, anh lấy riêng hai tấm ảnh của Triệu Lệ Lệ và Diêu Thư Hàn ra, đưa ý cho đối phương. Theo như Lâm Thụy Lân phản ánh, Lúc đó anh ta không thấy hai người này ở hiện trường. Chủ tử Tuấn giải thích. Đúng là anh ta không thấy. Hai người này đến sau cùng. Lúc đó Lâm Thụy Lân đã về rồi. Hóa ra là như vậy. La Phi không còn băn khoăn nữa, anh bắt đầu tìm hiểu những chi tiết liên quan trong sự việc. La Phi hờ hờ tấm ảnh của Triệu Lệ Lệ và Diêu Thư Hàn, tiếp tục hỏi. Hai người này cũng đến để cứu số chó đó phải không? Anh cảm thấy với tính cách và cuộc sống như vậy, gần như không thể có chuyện hai người này sẽ tham gia vào những hoạt động công ích như thế. Quả nhiên, câu trả lời của Chu Tư Tuấn đã chứng thực là có nguyên nhân khác. Họ đến là để tìm chó thôi. Tì, tìm chó sao? Trước đó cô này có nuôi một con chó, sau thì chạy lạc mất. Cô ta thấy trên mạng đưa tin có chiếc xe chở chó bị chặn đường. lên đưa người đến, muốn tìm xem con chó của mình có ở đó hay không. La Phi gật đầu, thấy là hợp lý, Triệu Lệ Lệ vô cùng coi trọng con chó của mình nuôi, vì muốn tìm chó nên mới không ngại đến một nơi hỗn loạn như vậy. La Phi lại hỏi: "Thế cô ta có tìm thấy không?" Chu Tử Tuấn nghĩ một lúc, lắc đầu nói: "Hình như là không." La Phi ở một tiếng, tiếp tục hỏi: "Vừa nãy Anh nói cô ta đọc tấy tin trên mạng sao? Vâng. Việc này được đưa lên mạng nhanh như vậy sao? Chủ tử Tuấn nói. Vốn là những người chặn xe tập hợp lại với nhau trên mạng. Họ đều là những người thích nuôi chó. Chủ yếu là những người trẻ tuổi. Bình thường thích giao lưu trên mạng. Họ còn lập một nhóm quy quy chuyên về chủ đề này. Hôm đó đã hẹn qua nhóm quy quy từ trước. Tập hợp được hai ba mươi người đến chặn xe. Sau khi đến hiện trường, những người đó lại chụp ảnh đăng lên mạng, tuyên truyền tạo sức ảnh hưởng trên mấy diễn đàn về thú cưng. Sau đó nhiều người khác cũng lần lượt kéo đến. Cặp đôi này đến muộn nhất là phỉ đánh hơi được một vài hướng tư vì qua chuyện này, lập tức phân công tiểu lưu. Cử một kỹ thuật viên của cảnh sát đi kiểm tra máy tính cá nhân của Lý Tiểu Cương, tìm ra nhóm quy quy đó và những diễn đàn liên quan. Cuối cùng Cái tôi cần là danh sách những người tham gia vào vụ chặn xe hôm đó, càng đầy đủ càng tốt. Tiểu Lưu liền gọi điện cử người làm nhiệm vụ, La Phi tiếp tục hỏi thêm thông tin từ Chu Tư Tuấn. Chu Tư Tuấn chỉ vào bức ảnh trong tay La Phi nói: "Chắc là cái cậu Lý Tiểu Cang đó, vì cậu ta chính là người cãi nhau với Lâm Tụ Lân hăng nhất. Sau đó tôi đề xuất mọi người góp tiền mua chó." Lý Tiểu Cang cũng là người đầu tiên hưởng ứng. cậu ta gần như dốc hết tiền trên người ra. Tôi còn nhớ là có 700 tệ. Cuối cùng chỉ giữ lại một ít tiền lẻ. Số cho đó về sau xử lý thế nào? Chủ tư Tuấn nhún vai. Nghe họ nói là chuyển đến trạm cứu trợ chó hoang. Cụ thể có chuyển đi hay không thì tôi không biết. Nhiệm vụ của tôi chỉ là giải quyết vụ xung đột chặn xe ở lối lên đường cao tốc. Còn số cho đó nói thật Tôi chẳng hơi sức đâu mà quan tâm." La Phi ở một tiếng, tỏ ý thông cảm với thái độ của Chu Tử Tuấn. Sau đó, anh đưa những bức ảnh trong tay cho Tiểu Lưu, còn mình thì cầm một bản tư liệu khác trên bàn lên xem. Đó là bản ghi chép nhiệm vụ tại hiện trường của cảnh sát do Chu Tử Tuấn viết, ghi lại nguyên nhân vụ xung đột nửa năm trước và quá trình xử lý. Trước đó, La Phi đã xem một lần, bây giờ xem lại một lần nữa. Thời gian: ngày mùng 6 tháng 12. Người báo án: Lâm Thụy Lân, nam, 42 tuổi. Số chứng minh thư, số điện thoại. Địa điểm xảy ra sự việc: Trạm thu phí Dương Tràng, đường cao tốc phía Nam thành phố. Quá trình xảy ra sự việc: 9 giờ sáng, chiếc xe tải có biển số do Lâm Thụy Lân thuê chở 228 con chó sống, xuất phát từ đường Bạch Hội trong thành phố, chuẩn bị vận chuyển đến huyện Biên, tự Châu để bán. Trong quá trình chiếc xe tải di chuyển trong thành phố, bị Lý Tiểu Cang, nam, 24 tuổi, số chứng minh thư, số điện thoại, nhìn thấy. Lý Tiểu Cang liền đưa tin lên nhóm Quy Quy. Anh ta hô hào các dân mạng tập trung lại, chặn xe cứu chó. Đề xuất của anh ta được một số cư dân mạng hưởng ứng. Khoảng 10 giờ sáng, chiếc xe chở chó đi đến trạm thu phí Dương Tràng, đường cao tốc phía nam thành phố. Lý Tiểu Cang lái một chiếc xe nhỏ, biển số, chặn chiếc xe tải lại. Tiếp đó vài chục cư dân mạng gồm Bành Ích, Timi lần lượt kéo đến. Lý Tiểu Cang yêu cầu Lâm Thụy Lân thả toàn bộ số chó còn sống trên xe tải ra. Lâm Thụy Lân không đồng ý, hai bên liền xảy ra tranh cãi, vụ xung đột gây ra cản trở đối với giao thông ở khu vực gần đó. Vào 10 giờ 22 phút sáng, Lâm Thụy Lân gọi điện báo cảnh sát. Kết quả xử lý, 10 giờ 37 phút sáng, Trú tư Tuấn, mã hiệu cảnh sát Cảnh sát thuộc đại đội cảnh sát cao tốc, chi đội cảnh sát giao thông, công an thành phố Long Châu có mặt tại hiện trường trạm thu phí Dương Tràn, hòa giải vụ xung đột giữa hai bên. Sau khi điều tra, phát hiện xe tải biển số có đầy đủ giấy tờ hợp lệ. Đồng thời, đã làm các thủ tục cần thiết để vận chuyển chó thịt. Yêu cầu bắt giữ xe chở chó mà Lý Tiểu Cang và những người còn lại đưa ra là vô lý, không được ủng hộ. Do xuất phát điểm của bên Lý Tiểu Cang là để bảo vệ động vật hành động này phù hợp với giá trị quan của phần đông xã hội, vì vậy đề nghị Lâm Thị Lân có thể nhượng bộ ở mức độ phù hợp, hai bên cùng bàn bạc giải quyết vụ xung đột. Khoảng 2 giờ chiều, hai bên thống nhất ý kiến về việc xử lý vụ xung đột. Lâm Thị Lân giao toàn bộ số chó mình vận chuyển cho bên Lý Tiểu Cang xử lý. Đồng thời, bên Lý Tiểu Cang phải góp tiền trả cho Lâm Thị Lân tròn 50.000 tệ để bù đắp thiệt hại cá nhân của đối phương. Khoảng 3 giờ chiều Bên Lý Tiểu Cang góp đủ tròn 50.000 tệ giao cho Lâm Thụy Lân, sau đó Lâm Thụy Lân rời khỏi hiện trường. Bên Lâm Thụy Lân chuyển 228 con chó sống đi, vụ việc kết thúc, giao thông ở khu vực gần trạm thu phí Dương Tràng trở lại bình thường. Bản ghi chép nhiệm vụ tại hiện trường này tương đối đơn giản, điều này cũng có thể hiểu được, bởi vì những xung đột như vậy đối với cảnh sát thực sự không phải việc gì to tát. Xem xong toàn bộ quá trình xảy ra sự việc, Là vì cảm thấy có một chi tiết Cần phải tìm hiểu sâu hơn Trong này có viết Vụ xung đột gây ra cản trở Đối với giao thông ở khu vực gần đó Tình hình giao thông bị cản trở Nghiêm trọng đến mức nào Chủ tử Tuấn trả lời Không nghiêm trọng lắm Lúc đó mặc dù có khá nhiều ô tô Tập trung ở chỗ đó Nhưng mọi người đều có ý thức đổ xe Sát vào lề đường Khu vực trạm thu phí Dương Trang Cũng tương đối rộng Chỉ có lối vào ở ngoài cùng là bị tắc đường, những lối khác đều di chuyển được bình thường. Ừm, thế chắc là không phát sinh thêm chuyện gì về vấn đề giao thông đúng không?" Chủ tử Tuấn khẳng định rất chắc chắn. "Không. Nếu như vậy, mọi căn nguyên đều nằm trong vụ xung đột đó, là phải tiếp tục nghiên cứu bản ghi chép, hy vọng có thể tìm ra dấu tích của tên sát nhân hàng loạt đó qua mấy trăm chữ ngắn ngủi này." Nhưng anh xem đi xem lại vẫn không thể tìm được ra manh mối gì, cuối cùng là phì bất lực để bản ghi chép sang một bên, anh lại quay sang trối chủ Tử Tuấn, hy vọng có thể khai thác được điều gì đó từ trí nhớ của đối phương, nhưng La Phi cũng không biết cụ thể còn có thể hỏi được gì nữa, cuối cùng anh đành phải đưa ra một giả thiết chung chung. Nếu lúc đấy kẻ giết người hàng loạt đó cũng có mặt ở hiện trường, dựa vào cảm giác đầu tiên của anh để phán đoán Người đầu tiên anh nghĩ đến là ai? Chủ tử Tuấn ngây người ra hồi lâu, anh ta dường như rất cố gắng suy nghĩ, nhưng câu trả lời đưa ra lại khiến người ta thất vọng. Anh ta nghiêm túc nói: "Tôi không thể nghĩ ra được ai. Tôi cảm thấy đó chỉ là một vụ xung đột nhỏ. Hơn nữa tôi đã xử lý rất tốt. Ai lại giết người vì việc đó cơ chứ? Mà lại còn giết liền một lúc mấy người liền" Tôi thực sự không sao lý giải được. Từ góc độ suy luận thông thường, đúng là không thể lý giải được, nhưng lại vì biết, những kẻ giết người hàng loạt vốn đã không phải là người bình thường. Những người này thông thường đều có một loại tình cảm khác biệt, kỳ quặc. Việc nảy sinh loại tình cảm này có liên quan mật thiết với những trải nghiệm cuộc sống trước đây của họ. Những biến động vô cùng nhỏ bé đối với người ngoài đều có khả năng tạo thành phong ba bão táp trong lòng họ. Chủ tử Tuấn chỉ là một cảnh sát bình thường, nếu bảo anh ta đưa ra một phán đoán mà ngay cả anh ta cũng cảm thấy khó hiểu, điều này e rằng đúng là có phần làm khó anh ta. Bây giờ, chỉ còn lại chút hy vọng cuối cùng, mặc dù mong manh nhưng cũng phải thử xem sao. La Phi phân công tiểu lưu. Gửi tấm ảnh trích xuất từ camera giám sát cho cậu ấy xem. Trợ lý của anh liền lấy ra tấm ảnh trích xuất từ camera giám sát đã được in ra. vừa đưa cho chú Tư Tuấn vừa hỏi Anh có ấn tượng gì về người này không? Chú Tư Tuấn xem một lúc rồi ngờ ngác lắc động Người trong camera giám sát không nhìn thấy mặt mũi chỉ phân biệt được dáng người và cách ăn mặc Cho dù hắn có từng xuất hiện ở hiện trường vũ trận xe mùa đông nửa năm trước trang phục của hắn hắn cũng hoàn toàn khác với bây giờ Như vậy thì chú Tư Tuấn phán đoán thế nào được? La Phi đành tạm kết thúc cuộc nói chuyện lần này Anh đứng dậy nói. Thôi được rồi. Hôm nay tạm thời thế đó. Nếu anh lại nghĩ ra được điều gì hãy liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào. Sau khi La Phi chào từ biệt Chu Từ Tuấn không lâu kỹ thuật viên được cửa đến kiểm tra máy tính cá nhân của Lý Tiểu Cang có thông tin báo vẹn bằng cách tìm kiếm nhóm quy quy mục tiêu và mấy diễn đàn về thú cưng đã tìm ra được các nội dung được đăng liên quan đến diễn đàn và lịch sử cuộc nói chuyện nửa năm trước Dựa vào đó, đã xác định sơ bộ được 24 người tham gia vào vụ chặn xe cứu chó. Tiếp theo, triển khai gặp mặt điều tra 24 người này, chắc chắn sẽ nhanh chóng có được danh sách đầy đủ hơn về những người liên quan. "Giờ tốt." La Phi đưa ra mệnh lệnh tiếp theo. "Điều động toàn bộ lực lượng cảnh sát có thể, lập tức triển khai điều tra. Tôi không những cần thấy được danh sách đầy đủ, mà còn cần xem tư liệu chi tiết của từng người, bao gồm lý lịch, và chu trình hoạt động trong ngày gần đây nhất của họ. Khi công việc điều tra vòng ngoài được gấp rút triển khai, La Phi cũng cố gắng tìm kiếm bước đột phá từ bên trong. Chúng ta đã nắm được thông tin cá nhân của bốn mục tiêu bị hại. Mối nối liên hệ giữa họ cũng đã rõ. Nhiệm vụ bây giờ chính là tìm ra bóng đen ẩn mình đó." La Phi nheo mắt phân tích. "Cái đó chắc chắn có liên quan đến vụ xung đột nửa năm trước." Hơn nữa chắc là hắn đứng ở phía đối lập với toàn bộ mục tiêu bị hại. Tiểu Lưu tán thành với phân tích của La Phỉ, nhưng sau khi nghĩ tiếp theo hướng đó thì xuất hiện mâu thuẫn. Chỉ có hai phía đối lập trong cuộc xung đột đó, an thịt chó và cứu chó, mà Lâm Thị Lân và Lý Tiểu Cang chính là nhân vật đại diện cho hai phía. Bản thân họ đối lập với nhau, còn có thể cùng đối lập với phía nào nữa? Tiểu Lưu sở chán vẻ băn khoăn, "Đừng nói bốn người, chỉ hai người này thôi, cậu cũng không thể hiểu nổi." La Phi liếc nhìn trợ lý của mình, đột nhiên hỏi, "Cậu có cảm thấy Lý Tiểu Cang có gì đó bất thường không?" "Anh ám chỉ điều gì?" Tiểu Lưu vừa hỏi, vừa chớp chớp mắt cố gắng suy nghĩ. "Cậu thấy một người như Lý Tiểu Cang có bao nhiêu hứng thú đối với việc nuôi chó?" Tiểu Lưu Đoán. Chắc là không có hứng thú gì đâu ạ. Cậu ta còn chẳng nuôi được bản thân mình cho tử tế, làm gì còn tâm trí nào mà nuôi chó. Cậu nói đúng. Ngay cả vấn đề sinh tồn của mình Lý Tiểu Cương còn chưa giải quyết xong, nuôi chó gì chứ. Theo đời cậu ta có thể có hứng thú hơn đối với chuyện ăn thịt chó. Nói đến đây là phi đổi giọng. Nhưng cậu ta lại gia nhập một nhóm quy quy trao đổi về chuyện nuôi chó. Hơn nữa còn đứng ra tổ chức vụ chặn xe cứu chó đó. Tiểu Lục suy nghĩ giây lát rồi nói: "Chuyện này có thể hiểu được. Cậu ta kinh doanh về thú cưng, sử dụng cách này để lấy lòng khách hàng cũng là một sách lược bán hàng thôi." La Phi nói: "Nếu chỉ là để lấy lòng khách hàng thì cái giá mà cậu ta phải trả có vẻ quá lớn." Tiểu Lưu cân nhắc nó. Bỏ ra 700 tệ để mua chó, với điều kiện kinh tế của cậu ta, số tiền đó đúng là không nhỏ. La Phi hừ một tiếng và nói: "Không gì chuyện 700 tệ, cậu ta còn chuẩn bị cả một cái xe nữa." Tiểu Lưu cũng nhớ ra. Đúng thế, trong bản ghi chép nhiệm vụ tại hiện trường của cảnh sát có viết là cậu ta lái một chiếc xe con. Bản thân cậu ta chắc chắn không có xe. Chiếc xe đó là do cậu ta đi thuê. Thuê hoặc mượn đều có khả năng. Nhưng kiểu gì cũng phải bỏ ra ít nhiều. Hơn nữa tôi tin là không phải là Lý Tiểu Cang tình cờ thấy chiếc xe chở chó đó. Cậu ta đã lên kế hoạch, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Tiểu Lưu tán thành. Vâng, rất có thể. Nếu như vậy, đúng là cậu ta đã bỏ ra rất nhiều. cả tiền bạc và công sức. Cho nên chuyện này, nếu chỉ là để lấy lòng khách hàng thì có phần ôm rơm nặng bụng. E rằng cậu ta còn có mục đích khác nữa. Tiểu Lưu một lần nữa đào sâu suy nghĩ. Mục đích khác à? Có thể là gì nhỉ? La Phi đứng dậy, vỗ vào vai Tiểu Lưu và đưa ra ý kiến. Cứ ngồi đó mà nghĩ thì vô ích. Chúng ta qua trạm cứu trợ chó hoang một chuyến. Xem sau khi mua chó xong, anh chàng này đã làm những gì? Thành phố Long Châu chỉ có một trạm cứu trợ chó hoang được thành lập và quản lý bởi Hội Bảo vệ Chó Vô Chủ Hiệp hội Khuyển nghiệp Thành phố Long Châu. Địa chỉ trạm cứu trợ nằm ở chân núi Nam Minh thuộc vùng ngoại ô thành phố La Phi từng nhiều năm làm đồn trưởng đồn công an địa phương ở đó, vô cùng quen thuộc khu vực này. Sau khi đến trạm cứu trợ, trạm trưởng Tôn Ngọc Xuyên đích thân tiếp đón La Phi và Tiểu Lưu. Trạm trưởng Tôn xác nhận nửa năm trước đúng là có tiếp nhận một lô chó được cứu thoát. Anh dẫn La Phi vào trong trạm cứu trợ. Vừa vào trong đã nghe thấy tiếng chó kêu hết chỗ này đến chỗ khác. Đưa mắt nhìn, có đến cả trăm con chó được nhốt nuôi trong góc dãy chuồng. đổ các giống khác nhỏ. Con thì bám sát vào thành chuồng sủa to, con thì yên lặng nằm im trong góc, trông rất buồn bã đáng thương. Thi số chó đó được đưa đến có 203 con. Sau đó một số con bị ốm chết. Mấy hôm trước lại có người đến nhận nuôi một số. Bây giờ số còn sống còn hơn 130 con. Trạm trưởng Tôn chỉ vào hàng loạt dãy chuồng chó nói: "Tất cả đều ở đây hết." La Phi lập tức nghe ra vấn đề. Số chó mà họ cứu được phải là 228 con chứ. Sao đến chỗ anh lại thiếu mất 25 con. Trạm trưởng tôn cười thành tiếng bảo. Thiếu mất 25 con. <cười> Số đó chắc chắn là những con chó tốt, giống xịn. Đã có người nhận nuôi trước rồi. Những con được đưa đến chỗ chúng tôi toàn là loại chó ta. Chó bệnh không có ai nhận nuôi. Là vì thấy cách nói của trạm trưởng tôn Lại có mâu thuẫn Nếu số chó còn lại Đều không có ai nhận nuôi Sao lại bảo là mấy hôm trước Có người đến nhận nuôi một số Người đó không nhận để về nuôi kiểu thú cưng Mà làm chó canh trong nhà máy Cho nên không chọn giống Chỉ cần to con Hùng giữ là được Trạm trưởng tôn giải thích Sau đó lại phản nạp Nếu được người ta nhận nuôi hết thì tốt vứt ở chỗ tôi tự dưng lại thêm một gánh nặng lớn là phải tiếp lời hỏi nuôi số chó này tốn khá nhiều tiền phải không tiền ăn cho mỗi con chó một ngày ít không phải 5 6 tệ nhiều thế này anh tự tính xem đó là còn chưa kể tiền chữa bệnh anh đừng coi thường lũ chó này mời bác sĩ thú y đến khám bệnh có lúc còn đắt hơn cả người đấy là phải lại hỏi thế thì đúng là tốn không ít. Kinh phí của trại cứu trợ từ đâu ra? Chúng tôi là tổ chức công ích xã hội. Nguồn kinh phí chủ yếu dựa vào sự quyên góp của xã hội. Trước đây toàn về căn cứ vào đầu vào để tính toán đầu ra. Phải khống chế tổng số lượng chó nhận vào. Họ đùng một cái đưa đến 200 con. Chúng tôi chịu sao nổi chứ? Thế nhưng các anh vẫn cứ nhận đấy thôi. Trạm trưởng tồn cười nhăn nhó, vẻ bất lực <cười> Đám người đó nhiệt tình vô cùng. Riêng mua chó đã mất mấy chục nghìn, lại chụp ảnh rồi đưa lên mạng. Chúng tôi không nhận cũng không được. Hơn nữa lúc đó họ cũng hứa sẽ phụ trách tiền lương thực của số chó đó. Thế họ có giữ lời hứa không? Lúc đầu họ làm khá tốt, tuần nào cũng đến một chuyến mang đến đủ lương thực. Nhưng dần dần thì không được như vậy nữa, càng ngày càng ít đến. Hơn nữa số lương thực mang đến cũng không đủ ăn. Hai tháng gần đây còn chẳng đến nữa luôn. Bây giờ còn không cả gọi được điện thoại cho họ. Nói đến đây, tình hình cơ bản ở chỗ này coi như đã được làm rõ, đã đến lúc chuyển chủ đề sang chuyện vụ án. La Phi bèn hỏi, người mà anh nói là không nghe điện thoại ấy, có phải tên Lý Tiểu Cang không? Trạm trưởng Tôn lắc đầu. Không phải. Người đó tên là Thạch Tuyền Nam. Thạch Tuyền Nam? Anh ta là ai? Là hội viên hiệp hội của chúng tôi. Chính anh ta giới thiệu đưa số chó này đến đây. Chúng tôi cũng vì anh ta là hội viên nên mới tin lời anh ta. Không ngờ cuối cùng lại rơi vào thế cửi hổ khó xuống. Câu chuyện xem chừng lại nảy thêm nhánh mới, nhưng La Phi không dễ gì từ bỏ manh mối này. Anh nói với Trạm trưởng Tôn: Trở tới số điện thoại của người này Để tôi liên lạc với anh ta Chạm chừng tôn xòe tay Số điện thoại mà anh ta đưa Không còn dùng nữa rồi Tôi đoán là anh ta đã đổi số mới La Phi mỉm cười Mấy chiêu trò lặt vặt Kiểu ve sầu thoát sát này Với người bình thường còn được Nhưng trước mặt cảnh sát hình sự chuyên nghiệp Thì có tác dụng gì Anh lập tức gọi điện thoại cho điều tra viên Trong 24 người đã điều tra ra đầu tiên Có người nào tên là Thạch Tuyền Nam không? Có. Chúng tôi đã tìm được anh ta. Đang xác thực thông tin cá nhân của anh ta. Đưa anh ta đến đội. La Phi nói với đầu bên kia điện thoại. Tôi cần đích thân gặp người này. Lúc về đến đội cảnh sát hình sự thì trời đã tối. La Phi gặp Khang Hạo. Cảnh sát phụ trách điều tra tìm hiểu thông tin ở cửa phòng khách. Anh tiện thầy hỏi luôn. Tình hình thế nào? Đã tìm được 6-3 người. Tạm thời chưa phát hiện thấy đối tượng khả nghi. Khang hạc dừng lại dây lát rồi lại nói. Có một số người sau khi thấy tin trên mạng, nghiện đến luôn, không đăng gì lên mạng, cũng không quen những người khác. Những trường hợp này có khả năng không điều tra ra được. những trường hợp không thể điều tra ra được thì cũng đánh dấu cứ làm hết những việc có thể đi. Rất là La Phi liền đi vào phòng khách cùng Tiểu Lưu. Anh nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi ở trên chiếc ghế dành cho khách phía trước bàn làm việc. Biết ngay người này chính là Thạch Tuyền Nam. Theo tư liệu Khang Hạo cung cấp, Thạch Tuyền Nam năm nay 27 tuổi, là thạc sĩ tốt nghiệp của một trường đại học danh tiếng. Hiện giờ đang làm việc cho một công ty ngoại thương ở thành phố này, có thể coi là thành phần trí thức, có thu nhập trung bình khá. Giống như rất nhiều người trẻ tuổi thuộc tầng lớp này, Thạch Tuyển Nam theo đuổi một cuộc sống tự do, bảo vệ môi trường, thời thượng. Đối với anh ta, việc nuôi chó vừa là một thú tiêu khiển, cũng là một cách tốt để thể hiện lòng nhân ái. La Phi ngồi xuống trước mặt Thạch Tuyển Nam, quan sát đối phương một hồi. Anh chàng đeo kính, trông rất nho nhã. Có lẽ đây là lần đầu tiên bị đưa đến đội cảnh sát hình sự. Tâm trạng anh chàng vừa hoang mang lại vừa có chút căng thẳng. "Là Phi tự giới thiệu. Tôi là La Phi, đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Long Châu." Thạch Tuyển Nam vội liếm môi một cái, hỏi: "Anh anh gặp tôi rốt cuộc là có việc gì?" La Phi đi thẳng vào vấn đề. "Nửa năm trước, ở trạm thu phí Dương Tràng đường cao tốc phía Nam ven thành phố, Có một chiếc xe tải chở chó bị chặn lại. Anh có tham gia việc này. Đúng không? Thạch Tuyền Nam hoàn toàn không ngờ lại là chuyện này. Anh ta ngớ ra giây lát, lập tức trở nên khảng khái. Tôi tôi có tham gia. Thì, thì sao? Chó là bạn tốt của con người. Chúng gần được ở bên chủ của mình, chứ không phải là xuất hiện trên bàn ăn của thực khách. Là nó chúng tôi cứu được hơn 200 con chó. Như vậy là có trách nhiệm với tự nhiên. có trách nhiệm với sự sống, hơn nữa là có trách nhiệm với nhân loại chúng ta. Cho dù bên ngoài có đánh giá thế nào đi nữa, tôi vẫn kiên định quan điểm, việc chúng tôi làm không hề sai. Qua thái độ quyết liệt của đối phương, La Phi thấy một tâm hồn tràn đầy nhiệt tình nhưng cũng có một phần trẻ con. Anh không hề thấy phản cảm đối với một tâm hồn như vậy. Ai chẳng có một thời trẻ tuổi. Những người trẻ thường mang trong mình một lý tưởng hào hùng, kiểu Số phận trao cho ta trách nhiệm lớn lao đó, nhưng có mấy người thực sự hiểu được hàm nghĩa của hai chữ trách nhiệm là phải quyết định gợi nhắc. La Phi nhìn thẳng vào mắt cậu thanh niên. Anh cứ nhắc đi nhắc lại về trách nhiệm. Thế thì tôi hỏi anh, số chó anh đưa đến trạm cứu trợ, anh đã hứa sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề lương thực. Bây giờ tại sao không quan tâm thăm hỏi gì? Thậm chí còn đổi cả số điện thoại. Nhụy khí của Thạch Tuyền Nam lập tức biến mất, cậu ta đối lý, cúi đầu tránh ánh mắt đối phương. Sau giây lát xấu hổ, cậu ta lại tức giận biện hộ cho bản thân. Việc. "Việc này, việc này không thể trách tôi được. Tôi cũng bị người khác lừa, không còn cách nào khác cả." Bị người khác lừa thế nào? Có một anh chàng tên là Lý Tiểu Cang, mọi việc đều là do anh ta sắp đặt. Bản thân anh ta kiếm được rất nhiều tiền nhưng lại đẩy tôi ra phía trước gánh tội thay. Bản thân hoàn toàn không cố ý dẫn dắt, nhưng câu chuyện lại tự động chuyển hướng sang người liên quan đến vụ án nên là phi cảm thấy phấn chấn hẳn lên, tiện đà hỏi. Anh chàng Lý Tiểu Cang này có quan hệ như thế nào với anh? Không có quan hệ gì, chỉ là quen qua mạng. Tôi tự lập một nhóm quy quy tên là gia đình quý chó. Tôi là chủ nhóm. Lý Tiểu Cang cũng gia nhập vào nhóm đó. Anh ta bán đồ dùng cho thú cưng, rất hay nói chuyện với tôi, thực ra là muốn kiếm thêm mối bán hàng. Thạch Tuyền Nam kể về quan hệ ban đầu trước, sau đó bắt đầu thuận lại chi tiết toàn bộ quá trình xảy ra sự việc. Hôm sự việc xảy ra, Lý Tiểu Cang là người đầu tiên chụp ảnh chiếc xe chở chó đang ở nhóm, kêu gọi mọi người đi chặn xe. Bản thân tôi cũng đi Sau đó mọi người góp tiền mua lại số chó, liên hệ với trạm cứu trợ qua mối quan hệ của tôi. Lúc đầu, người bên trạm không đồng ý nhận. Họ không gánh được chi phí cho bấy nhiêu con chó Lý Tiểu Cương chủ động đề xuất. Nói là anh ta sẽ giải quyết vấn đề thức ăn cho chó. Thế là tôi lại trao đổi với trạm cứu trợ, bảo chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề thức ăn cho chó. Lúc đó trạm cứu trợ mới đồng ý nhận nuôi số chó đó. Sau đó hàng tuần đều gọi điện thoại cho tôi đổi thức ăn cho chó. Thế lý tiểu cang thì sao? Anh ta có cung cấp thức ăn cho chó cho anh không? Cung cấp thì có cung cấp, nhưng hoàn toàn không phải là vì anh ta muốn làm việc thiện mà chỉ là để kiếm tiền. La Phỉ không hiểu hỏi: Anh ta cung cấp thức ăn cho chó miễn phí, không phải là mất tiền hay sao? Kiếm tiền thế nào được? Thạch Tuyển Nam bĩu môi: <cười> Miễn phí làm gì có chuyện. Anh ta tổ chức bán hàng từ thiện để cư dân mạng mua thức ăn cho chó ở gian hàng của anh ta. Thu được tiền xong mới chuyển giao số thức ăn cho chó bán được cho tôi. Anh ta còn bảo tôi giúp anh ta đăng thông tin trên mạng để tạo dựng tiếng tăm. Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, thấy là bị anh ta lợi dụng. Nói thế là hiểu ngay, Lý Tiểu Càng vòng một đường xa, hóa ra là muốn dựa vào việc này để bán thức ăn cho chó lượng thức ăn cho hơn 200 con chó, ắt có thể coi là một đơn hàng lớn. Thảo nào cậu ta nhiệt tình như vậy. Là vì thấy phục đồ óc kinh doanh của Lý Tiểu Cạc, anh không kìm được, vẫn muốn hỏi xem kết quả thế nào. Bán hàng kiểu đó, lượng tiêu thụ thế nào? Vô cùng khả quan. Lúc đó sự việc chặn xe cứu chó rất sốt ở trên mạng. Không chỉ Long Châu mà những người thiện tâm trên toàn quốc đều quan tâm theo dõi sự kiện này. Hơn nữa, tôi cũng có chút danh tiếng trong giới này. Khi tôi đứng ra kêu gọi lượng tiêu thụ thức ăn cho chó mỗi tuần được bán ra rất khả quan. La Phi quay lại câu chuyện ban nãy. Nếu như vậy, sau đó tại sao các anh phải nợ trại cứu trợ thức ăn cho chó? Thạch Tuyền Nam thảng thốt không né tránh. Vì tôi không muốn bị anh ta lợi dụng nữa. Anh ta bán thức ăn cho chó trên mạng, giá thì rất lại còn tính toán nhập nhặt. Rất nhiều cư dân mạng đều phát hiện ra vấn đề, thậm chí có người còn nghi ngờ tôi cũng tư lợi kiếm chắc từ việc này. Nên tôi thông báo công khai trên mạng, nói rõ là mình không liên quan đến chuyện bán lương thực cho chó. Thế là càng nhiều người bắt đầu nghi ngờ cái gọi là bán hàng từ thiện. Lượng thức ăn cho chó bán được càng ngày càng ít. Lý Tiểu Cường rất không hài lòng với tôi. Chúng tôi cãi nhau một trận to và cắt đứt liên lạc từ đó. chuyện kể đến đây, nguyên nhân kết quả của sự việc đã rất rõ ràng, vai diễn của Lý Tiểu Cang trong sự việc này đã lộ rõ, La Phi chăm chú nhìn Thạch Tuyền Nam một lúc, đổi giọng hỏi, có phải là anh thấy Lý Tiểu Cang cũng đáng ghét như Lâm Thụy Lân? Lâm Thụy Lân? Thạch Tuyền Nam chớp chớp mắt, hoàn toàn không nhớ cái tên này. La Phi gợi ý, chính là người buôn chó trong vụ đó. Thạch Tuần Nam cân nhắc giây lát rồi nói: "Tôi thấy Lý Tiểu Cang còn đáng ghét hơn. Người buôn chó tự mua đi bán lại, còn Lý Tiểu Cang lại lợi dụng lòng tốt của chúng tôi để kiếm tiền. Nếu mọi người đều giống như anh ta, sau này ai còn tin tưởng các hoạt động công ích như thế này nữa?" Là Phỉ thầm gật đầu. Như vậy, trong mắt của những người yêu chó, Lý Tiểu Cang và Lâm Thụy Lân đứng ở cùng một phía đối lập với họ. Anh liên tục hỏi Thạch Tuyển Nam. Những cư dân mạng tham gia trận xe hôm đó có vẻ rất nhiều người quen biết anh. Thạch Tuyển Nam đọc.